Linh yêu kiếp không giống như tiểu yêu kiếp Đại yêu kiếp Phạm vi rất rộng và độ khó cũng tăng lên Cảm thủ được khí tức nhiều như vậy Nhất thời kiếp vân trên bầu trời khuếch tán mạnh mẽ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 246 Giết đại địch Hạm đội gặp tay và lúc này kiếp vân tăng mạnh ôm lấy toàn bộ hải vực Thật giống như màn đêm đột ngột phủ xuống Từ phía xa xa nhìn lại trên mặt biển chỉ còn lưu lại một chút ánh sáng. Mau tấn công, tấn công cho ta." Viêm gia đảo chủ lại hét lớn. Trước tiên hắn muốn lôi kiếp phủ xuống đánh nổ túi tuyết đao. Cứ như vậy, lôi kiếp có thể tiêu tán vô hình. Các loại đạo pháp tới, quả thực khiến cho Sở Vân gặp phiền phức nhất định, thế nhưng cũng không quá lớn. Mục tiêu của Sở Vân quá nhỏ, chỉ là đổi theo chữ phàm trần vòng quanh trên thân thuyền. Đại quân viêm da tuy nhiều, thế nhưng đích xác rất có ít người có cơ hội ra tay, thậm chí có không ít đạo pháp ngộ thương cả chiến hạm. Mau đánh, đánh chết hắn. Con bà nó, kẻ nào ném đạo pháp trên đầu ta? Mẹ ơi, mau nhìn lên bầu trời. Toàn bộ hạm đội một mảnh hỗn loạn. Cảm thụ được một luồng yêu khí ngầm sôi trào, linh yêu kiếp trên bầu trời lại tiếp tục khuếch tán. Bầu trời nặng như sắt giống như một cái bát tu cái kín đáo chụp xuống mặt đất. Tiêu Diệt, trong lòng Viêm Gia Đảo chủ bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, trước mắt điện quang lóe ra sáng như tuyết đột nhiên khuếch tán trải rộng khắp bầu trời. Rắc rắc rắc, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ứng, lôi kiếp mạnh mẽ từ trước đến nay chưa từng có đột nhiên phủ xuống. Truyện tiên hiệp lôi điện sáng như tuyết giống như vạn thanh lợi kiếm cắt ngang tấm màn đen nặng nề đánh xuống, bao phủ toàn bộ hạm đội của Viêm gia. Tiếng nổ mạnh liên hồi không dứt, liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt, hạm đội Viêm gia thương vong thảm hại. Phong diễm bốc lên, điện quang dày đặc bắn phá lên khoang thuyền khiến cho vô số kẻ gãy chân cụt tay. Phần lớn đều là sĩ tốt bình thường, làm sao có thể chống lại linh yêu kiếp đây? chữ Phạm Trần ở gần Sở Vân nhất, liền bị vài đạo lôi điện đánh trúng. Mạc Linh Châu trên đỉnh đầu hắn run lẩy bẩy, hai mắt trợn trừng đầy phẫn nộ, mạnh mẽ quay đầu lại muốn trông thấy bộ dáng thảm hại của Sở Vân, nói: "Ngươi đi chết đi." Kiếp vân tản rộng, lôi điện càng lúc càng cường thịnh, "Ngươi điên mau đi chết đi." Một đạo thiểm điện mạnh mẽ như thác nước, tập trung tại Tuy Tuyết đao, rắc rắc một tiếng xé tan trời đất hung hăng đánh xuống. Hóa lôi. Sở Vân khẽ quát một tiếng, thúc dục đạo pháp rất xa lạ. Giơ tú tuyết đao lên cao đón nhận sấm sét. Thân đao được bao phủ một tầng quang vực mỏng, từng đạo thiểm điện hung mãnh chạm tầng quang vực này đều lặng lẽ tiêu tán. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lúc này, chữ Phạm Trần thiếu chút nữa trừng mắt mà gục xuống. Đây là đạo pháp quái đản gì vậy? Phụ tử viêm gia vô cùng hoảng sợ cái quái gì thế? Vô số người đang đợi xét đánh chết Sở Vân, thật không ngờ lôi điện lại bỗng nhiên biến mất. Đạo pháp hóa lôi chính là Sở Vân trông thấy trên ngọc giản trong Lăng Mộ Thiên La Hậu, đây cũng là đạo pháp duy nhất được ghi lại. Tuy rằng chỉ là đạo pháp thượng đẳng nhưng lại có thể tiêu tán sấm sét không tiếng động, hóa điện quang thành vô hình. Mấy ngày Sở Vân ở đây đều tập trung nghiên cứu môn đạo pháp này, mới hiểu được Đạo pháp hóa lôi mới là bộ mặt thực sự của Thiên La Tán. Trước kia, Thiên La Hậu chống đỡ trời xanh, chặn ngang Thiên La Tán khắc chế sấm sét điện quang. Bởi vậy thường được người ta mời đến trợ giúp độ yêu kiếp. Tâm tư Thiên La Hậu nhanh nhẹn hoạt bát hiểu rõ nhân tâm, biết rằng sẽ gây lên tai vạ lớn cho nên để giảm đi ham muốn của kẻ khác đành phải nói dối đó là công hiệu của Thiên La Tán. Nếu như đạo pháp hóa lôi phô bày, ai cũng muốn sử dụng. Tất nhiên sẽ gây lên tranh chấp, mà Thiên La tán lại chỉ có một, người khác đoạt đi cũng chỉ là một món đồ vật không thể tự do sử dụng. Lời nói dối này khiến hắn làm giảm bớt đi vô số phiền phức, cũng để người đời ngộ nhận Thiên La tán giống như một bảo bối. Sở Vân có được đạo pháp hóa lôi, chân tướng cũng được sáng tỏ, tâm tư hắn linh động hoạt bát, chợt nghĩ tới linh yêu kiếp mạo hiểm sử dụng chiến thuật. Trên thực tế Chiến thuật này cũng không chỉ có hắn nghĩ ra, mà trong lịch sử Tinh Châu đã xuất hiện rất nhiều lần. Đây cũng chỉ là thí dụ đặc biệt, có thể giúp Ngư Ưu sư hoành hành ngang dọc trong lôi kiếp. Không sai, chính là Sở Vân dựa vào đạo pháp hóa lôi. Chử Phàm Trần, ngươi không muốn đến giết ta nữa sao? Sở Vân cầm Túy Tuyết đao trong tay, tiếp tục truy sát Chử Phàm Trần. Sở Vân, ta coi thường ngươi, đã tính toán sai về ngươi. Vậy vừa nãy là đạo pháp gì? Chữ Phạm Trần chẳng khác gì con thỏ đang trốn chạy. Trong lúc đó trên chiến hạm đang hỗn loạn, ý đồ muốn lợi dụng tầm mắt của Sở Vân bị che khuất mà thoát thân. Ngươi thử đoán xem. Sở Vân cười nói, bám chặt lấy chữ Phạm Trần không lúc nào buông lỏng. Hiện nay chữ Phạm Trần cũng đã như vậy, nếu như ngày sau số mệnh bộc phát, kỳ ngộ liên tục càng không thể khống chế được, nhất định phải giết chết. Zắc zắc, lại lần nữa lôi kiếp đánh xuống, rất nhiều chiến hạm bùng cháy, gỗ vụn trộn với chân tay gãy nát bắn tung tóe, khói đặc cuồn cuộn, làm cho bầu trời càng thêm u ám, tiếng kinh hô, tiếng kêu rên rỉ, tiếng động viên ghép thành một mảnh, thỉnh thoảng có cột bùm sập xuống giống như cây gỗ lớn bị chặt đứt. Hỏa quang chiếu rọi vào mặt phụ tử viêm da, làm lộ ra vẻ mặt bi thương tới cực điểm cho rằng Viêm gia là thế lực nhất lưu, là một trong năm đại tộc từ thời thượng cổ lưu lại đến nay. Thế nhưng có rất ít hạm đội, toàn bộ chỉ có hai hạm đội, một hạm đội phụ trợ, một hạm đội chiến đấu. Đặc biệt là hạm đội chiến đấu, trang bị đầy đủ, chín hạm tiên tiến, quân sĩ đều là lính tinh nhuệ trải qua trăm trận. Đây chính là hạm đội trải nhiều thế hệ Viêm gia tận tâm tận lực chế tạo mà thành tiếp đến lần thứ 3 lôi kiếp đánh xuống, vô số chiến hạm bị bổ nát, bắt đầu chìm xuống biển, quân đội thương vong thảm hại, từng mảnh xác chết trôi nổi trên mặt biển, máu tản ra ngoài biển tạo thành một mảnh hỗn loạn. Cho dù hạm đội này được huấn luyện bài bản, thế nhưng cũng không đủ sức đối phó với linh yêu kiếp. Trước uy thế của thiên địa, nhân số cũng không có tác dụng gì. Đây chính là đại pháp tuyệt phẩm hóa đạo đã từng có trong truyền thuyết. Nhãn thần viêm ra đảo chủ lé ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa đạo chi pháp? Thiếu chủ viêm ra đứng sờ sững, ngạc nhiên nói. Không phải nói đảo pháp tuyệt phẩm này đi quá giới hạn. Thiên địa không dung, đã thất truyền rồi sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 247, hiểm độ lôi kiếp, thượng thực sự hóa đạo chi pháp bị thất truyền không phải. Ý nghĩa như vậy, mà đại pháp này phân làm hơn 10 phần khác nhau lưu truyền ra ngoài, đạo pháp Sở Vân nắm giữ hẳn là một trong số đó. Không thể để hắn tiếp tục đánh xuống như vậy, đó chính mạo hiểm tính mệnh, cần phải đánh đuổi hắn đi. Viêm gia đạo chủ hạ quyết tâm, một lần nữa gọi ra Tam Túc Hỏa Nha. Nhận được mệnh lệnh của hắn, Hỏa Nha vổ cánh bay cao cũng không hề ngổ thương quân sĩ viêm ra hướng về phía sở vân và chữ Phạm Trần. Mặc Linh Châu của chữ Phạm Trần đã bị lôi kiếp đánh hỏng. Huyền Thanh Hạc cũng đã có nhiều thương tích nghiêm trọng, chỉ còn dựa vào ly sơn long nhà ăn hao chi chật vật phòng thủ. Tình cảnh càng lúc càng xấu đi, rất nhiều chiến thuyền chìm nghỉm hóa thành yêu tinh. Trên mặt biển trở nên rất chống vắng, khiến hắn không thể mượn chiến hạm để tránh né dần dần bị Sở Vân đuổi kịp. Tam túc hỏa nha tản ra hỏa diễm, hướng về phía Sở Vân và hắn, khiến hắn càng cùng đường. Hắn cắn chặt răng, bỗng nhiên vòng vo bay hướng về phía Hải vực Xà tạo. Sở Vân cũng phải thầm khen ngợi một tiếng, chữ Phạm Trần Mưu Chí, gan dạ sáng suốt đều có đủ. Biết được lúc này Hải vực Xà tạo đường nhỏ, ngược lại có thể tạo cho hắn cơ hội sống. Ngươi cho rằng chạy vào Hải vực Xà tạo Ta sẽ tha cho ngươi sao?" Sở Vân cười nhạt, tâm tư không hề dao động vẫn tiếp tục chém giết chữ Phạm Trần, "Lần này nếu ta có thể chạy thoát, sau này quyết sẽ tính sổ với ngươi." Chữ Phạm Trần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng căm hận Sở Vân tới tận xương tủy, "Mối hận hôm nay, ngày sau nhất định sẽ tinh rõ với thư gia đạo." Khuôn mặt viêm gia đạo chủ co quắp lại, cũng nói tương tự như vậy. Hạm đội viêm gia bị thương vong thảm trọng, thực lực hao tổn 8 phần khiến hắn chảy máu trong lòng. Hàm đội trước kia uy phong lẫm liệt, giờ đây đã rách nát, quả thực vô cùng thê thảm. Cũng may tên Sở Vân tai vạ này đã chạy đi. Trong thấy bọn chúng thâm nhập vào hải vực Sa Tạo, hắn lo lắng mất Tam Túc Hỏa Nha nên đành phải gọi lại. Quay đầu nhìn lại một mảnh chiến trường hỗn loạn, khí tức trong lòng ngực hắn nghẹn khuất giống như tảng đá lớn, uất ức đến mức thổ huyết. Kiếp Vân chạy theo hướng di chuyển của Sở Vân, cảm thụ được vô số yêu thực giả tạo trên mặt biển, lúc đó mây đen không hề giảm đi mà ngược lại còn tiếp tục tăng lên. Cảm nhận được thiên địa, vô số yêu thực giả tạo giống như bị điện giật, cuộn tròng lại hình thành một đảo cầu ẩn núp thật sâu dưới đáy biển. Ầm, lần thứ tư lôi kiếp oanh kích xuống phía dưới. Sấm sét dày đặc, điện quang như tuyết rơi vào trong biển tạo lên những con sóng gió động trời. Vô số yêu thực xà tạo ẩn mình sâu dưới đáy biển cũng bị đánh chết hóa thành yêu tinh. Huyền Thanh Hạc bị thương nặng kêu rên thảm thiết. Vốn lông chim một mạc tinh lệ đã cháy đen. Ngay cả đại yêu thực tuyệt phẩm ly sơn long nhà án chi hoa quang mang cũng ảm đạm. 12 quả long nhà án cũng dụng hơn phân nửa. Chữ phàm trần bị đánh khiến cho đầu tóc bốc hơi, miệng phun máu tươi. Cắn chặt răng lại gắng sức điều khiển yêu binh. Đây chỉ là một tiểu yêu binh như cái chén màu lam, thực lực rất kém cỏi." Sở Vân trông thấy vậy, khóe miệng bẩy lên, biết được rằng đối phương đã đi vào ngõ cụt. Ngay sau khi lôi kiếp lần thứ 5 đánh xuống, ta sẽ có cơ hội giết hắn. Trong lòng Sở Vân bạch sẵn kế hoạch. Ầm, lần thứ 5 lôi kiếp đánh xuống, cái chén màu lam bắt đầu phóng xuất tinh mang đính trên đỉnh đầu chữ phàm trần ô số thiểm điện đánh xuống nhưng không có đạo nào bổ trúng chữ Phạm Trần. Sở Vân Cả Kinh thoáng nhìn vào cái chén màu lam kia, hiểu được rằng chính là nó tác oai tác quái. Còn chữ Phạm Trần toát ra vẻ kinh hỉ, quả thực hắn cũng không ngờ cái chén màu lam lại có công hiệu như vậy. Hừ, Hạm đội Viêm gia, Linh yêu kiếp, Hải vực xà tảo cũng không ngăn được ta. Dù cho có yêu binh thần bí, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Sở Vân Nhân lúc chữ Phạm Trần đang vui sướng, nắm lấy cơ hội xông tới chém xuống hai đao. Chữ Phạm Trần kêu thảm một tiếng, sau lưng máu tươi chảy như chút, điên cuồng không ngừng nhảy từ lưng hạc xuống phía dưới. Sở Vân đang muốn truy sát, bỗng nhiên lùi kiếp lại đánh xuống. Sở Vân cắn chặt răng, vẫn khăng khăng muốn giết chết chữ Phạm Trần. Hắn điều khiển thiên hồ vượt qua, chém một đao chặt chữ Phạm Trần thành hai đoạn. Nhất thời máu tươi bắn ra phủ khắp mặt sở vân, nội tảng chữ phàm trần từ trong bụng rơi ra, tóm tóm rơi xuống dưới biển. Rốt cục cũng đã giết chết chữ phàm trần. Ẩm, tiếp sau đó, lôi kiếp lại bổ xuống, sở vân điều khiển thiên hồ nhào xuống dưới biển. Trong lòng ngực sở vân vô cùng khó chịu, suýt nửa bất tỉnh tại chỗ. Trước sóng lớn, bỗng nhiên có người người xuất thủ trợ giúp chính mình. Sở vân trên mặt nước nhìn lại chẳng phải Kim Big Hàm sao? Thần Tình Kim Big Hàm hoàng loạn chỉ tay lên trời, Sở Vân gật đầu, cũng hiểu được ý tứ của nàng, lôi kiếp đánh xuống sáu đạo, còn lại một đạo cuối cùng nhất định phải chú ý. Sở Vân huy động Tú Tuyết đao đang muốn xông vọt khỏi mặt nước, bỗng nhiên ánh mắt đập vào Tú Tuyết đao, lập tức toàn thân chấn động. Tú Tuyết đao dựa vào thân đao cường ngạnh chống đỡ lại đạo lôi kiếp thứ 6. Lúc này thân đao sáng như tuyết Dường như có vài vết dạng nước nhỏ. Rốt cục kiếp vân nổi lên đạo lôi kiếp thứ bảy. Lần này không phải là thiểm điện mà sấm xét ngưng tụ thành một quả điện cầu thật lớn to bằng một ngọn núi nhỏ. Đọc chuyện online sắc mặt kim bích hàm trắng bệch không còn chút huyết sắc. Thiên địa cảm ứng được rất nhiều yêu khí hỗn loạn dẫn đến uy lực của Linh yêu kiếp tiếp tục tăng lên. Vốn chính là đạo lôi kiếp thứ bảy quá mạnh trở lên biến dị hóa thành quả cầu điện. Hừ ừ. Lúc này ta muốn xem ngươi làm sao có thể vượt qua được." Từ phía xa xa, Viêm gia đạo chủ khoanh tay cười nhạt. Sắc mặt Sở Vân vô cùng lạnh lùng, toàn thân không tự chủ được liền run lên. Hắn cũng cảm nhận được rất khó có thể vượt qua kiếp nạn này. Lôi khí chậm rãi đánh xuống, dường như ông trời đang cố ý hành hạ Sở Vân. Thời gian bại vong được kéo dài thêm, bị tập trung rồi, chạy trốn cũng chỉ là phí công càng nguy nan, trong lòng Sở Vân càng thêm bình tĩnh. Hắn lẩn vào trong đáy biển, ẩn nấp vào Tinh Hải Long cung. Tiên nang thượng đẳng này cũng có công hiệu phụ trợ độ kiếp. Hắn đứng tại Long cung, ngước nhìn nước biển trên đỉnh đầu tự động tách ra, lôi khí giống như ngọn núi nhỏ lóe ra điện quang chói mắt từ từ tới gần. Hóa Lôi. Hắn lấy ra Định Tinh cung nhưng không hề sử dụng Lưu Tinh Tiễn thuật, mà vận dụng Đạo pháp Hóa Lôi từng tiễn từng tiễn bột lên không ngừng tiêu hao thể tích, lôi cầu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, hiểm độ lôi kiếp, hạ, sau khi Sở Vân bắn ra hơn 10 tiễn, đã tới cực hạn của lưu tinh tiễn, nhưng lôi cầu cũng chỉ co lại một nửa, uy thế vẫn kinh khủng như trước, từ từ đè xuống. Nhất định phải đổi cung. Sở Vân mấp máu môi, trong lòng la hét. Kim Bích Hàm cắn chặt răng, cũng lao vào tinh hải long cung, thúc dục đạo pháp trấn cửu tiêu, hy sinh vô số kim điệp, cự lực chống đỡ lôi cầu. Trên chán nhỏ mồ hôi tích lại thành từng giọt nhỏ xuống, Sở Vân bắn ra phá phong chùy thu được của Cổ Phá U, tiếp đến lại tung ra đại yêu binh hồng ngọc địch thu được của Viêm Cơ Ti. Hai bảo vật cùng tấn công, sau cùng cũng làm giảm bớt thể tích, lôi khí quang cầu hơn phân nửa. Thể tích lôi cầu càng nhỏ tốc độ lại càng nhanh. Không kịp nữa rồi. Trong lòng Sở Vân có chút hồi hộp, phi thân mà lên, giơ cao Tú Tuyết đao thúc dục đạo pháp hóa lôi. Chỉ trong chốc lát, hắn chống đỡ không nổi, máu tươi điên cuồng phun ra, đập rơi xuống dưới. Trên Tú Tuyết đao đầy vết rạn nứt, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được thêm một khắc nữa là gãy vụn. Sở Vân thở dài một tiếng, hắn đã cố gắng hết sức nhưng rốt cục cũng chỉ có thể nhìn lôi cầu hạ xuống. Lôi cầu đè nén xuống, đụng phải Tinh Hải Long cung, nhất thời ầm một tiếng, bộc phát quang mang vô cùng cường liệt, toàn bộ Long cung rung lên mạnh mẽ, vô số vết nứt hiện lên trên vách tường, ngói, kẹt kẹt kẹt. Trong lúc này, không thể chống đỡ nổi vật nặng đè xuống, phát ra âm thanh khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Lôi cầu đè ép lên vòng bảo vệ của Tinh Hải Long cung, ánh sáng lôi điện phát ra giống như nước chảy lóe ra trên đỉnh đầu của Sở Vân. Kim Bích Hàm cắn răng, đột nhiên quang giao cầm trong tay ra. Giao cầm này là yêu binh đạt cấp đại yêu, tư chất thượng đẳng, thoảng nhìn có thể phát hiện đây là vật vô cùng quý báu. Giao cầm bị lôi quang nuốt vào, rất nhanh hóa thành bọt nước, nhưng lôi quang cũng đột nhiên tối sầm lại. Sở Vân cắn chặt răng, hung hăng lấy ra Định Tinh cung cũng quang tới. Lôi quang tiêu hóa Định Tinh cung, quang mang cũng dần dần yếu đi. Sở Vân đang do dự, có nên bước tiếp yêu binh tuyệt phẩm Bích Hải Triều Sinh Tiêu hay không thì bị Kim Bích Hàm ngăn lại. Đôn Hoàng công chúa thúc dục đạo pháp gọi ra Kim Ngọc Tiên Điệp đánh tới. Sở Vân vỗ đầu, cũng gọi Thiên Hồ, thậm chí vận dụng cả Hoàn Truyền Đan Nguyên Thu, liều mạng phát động đạo pháp. Trong khi Tinh Hải Long cung đứng trước nguy cơ sụp đổ, bỗng nhiên lôi quang linh yêu kiếp đáng sợ rốt cục cũng mở đi, sau đó từ từ tiêu tán hết. Trong lúc nguy nan, nhờ một chút may mắn mà Sở Vân bất và vượt qua được Linh Yêu Kiếp, thư gia đảo. Trời quang nắng ấm, mọi người đang tấp lập qua lại. Không chỉ bên trong thư gia thành, mà ngay cả hai làng trại bà sơn thôn trên đảo cũng đều được xây dựng thêm. Khắp nơi đều huyên náo nhộn nhịp. Thư gia đảo cũng không hề thiếu sức lao động, tù binh bắt được nhiều nên sức lao động còn dư thừa quá nhiều. Tuy rằng hòa đàm đổi lấy một số ít tù binh quan trọng, Thế nhưng Thư Thiên Hào không buông thả toàn bộ, phần lớn tù binh bắt được đều để lại một phần nhỏ giúp cho nhân lực thư gia đảo thêm dồi dào. Những người này đều là tráng sĩ trong quân, nếu như bỏ đi thật đúng là kẻ ngu xuẩn. Chỉ cần một thời gian sinh sống trên thư gia đảo là có thể cắm gốc dễ, trở thành đảo dân trung thành tận tâm tận lực của thư gia đảo. Hoa gia đảo chủ ngồi trong xe ngựa, đứng ở ven đường quan sát một lượt, trong lòng cảm khái Dân chúng trên thư gia đảo rất dũng mãnh, toàn dân đều có thể trở thành binh sĩ, mà sĩ tốt đầu hàng nhiều như vậy, càng khiến quân lực thêm hùng hậu, quả thực không hổ với danh hiệu thế lực nhất lưu. Trong lòng Hoa gia đảo chủ có chút kiêng kỵ xen lẫn vui sướng. Trong mấy năm gần đây, thư gia đảo phát triển mạnh mẽ, tiêu hóa thu hoạch đạt được trong chiến tranh, mà Hoa gia là đồng minh tin cậy, vài năm sau liền cũng sẽ như vậy. Thời gian sau này phải nhìn vào Hoa Anh rồi. Hoa gia đảo chủ thở dài một tiếng, hắn hiểu rõ chính mình không còn sống được bao lâu. Lần này tới đây chính là nhân lúc bản thân có thể đi lại, hội ngộ thư gia đảo chủ, thực hiện một chút chính sách chính trị giúp Hoa gia đảo. Xe ngựa đi vào phủ chủ thành, thư thiên hào tự mình tới đón, cười lớn nói, trong 10 năm gần đây Quả thực hoa gia chủ là đảo chủ ngoài đảo đầu tiên đặt chân lên thư gia đảo ta. Tuy rằng thư gia đảo xa xôi hẻo lánh, thế nhưng cũng tuyệt đối cũng không phải giá nhân cố chấp không chịu thay đổi. Thực hoan nghênh hoa đảo chủ đại giá đến thăm. Ha ha, vậy mấy năm nữa, cũng không thể nói là xa xôi hẻo lánh được. Hoa gia đảo chủ cũng cười rỗ lên, tắc phong vô cùng nhanh nhẹn. Sau đó hai người bước vào bên trong điện, tiến hành hội đàm, xác lập lại hiệp ước liên minh, cơ bản nhất là khai thông thương mậu đường biển, sau đó nhắc tới việc phối hợp công phòng trong chiến tranh và chính trị, nói chuyện với nhau được nửa canh giờ, cũng là lúc hòa đàm đi vào chủ đề chính. Bỗng nhiên ngoài cửa có âm thanh cãi vã gây rối loạn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cãi nhau, còn ra thể thống gì? Ngươi mau ra xem đi. Thư Thiên Hào chau mày, ra lệnh cho mấy thị vệ đứng bên cạnh. Thị vệ vội vàng đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay trở lại, nét mặt vô cùng hoảng hốt nói: "Đào chủ, là thiếu đào chủ đã xảy ra chuyện." "Cái gì? Con ta làm sao?" Lúc đầu Thư Thiên Hào nói chuyện với Hoa đào chủ giọng nói rất ôn hòa, sau khoảnh khắc đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ đứng dậy phát ra tiếng kinh hô: "Ai dám động thủ với con ta?" Lão tử nhất định phải khiến hắn mất mặt, nghĩa phụ chớ lo lắng, hài nhi không có trở ngại gì. Cánh tay sở vân khoác hờ trên vai kim bích hàm, sắc mặt tái nhợt, khập khiến đi vào đại sảnh. Hắn bị thương rất nặng, vải trắng băng khắp người, nhưng rất nhiều chỗ băng vải, máu vẫn dỉ ra là con ta, kẻ nào đánh con thương thế như này. Hai mắt thư thiên hào trừng lớn giống như mắt hổ, đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng. Ngay cả Hoa gia chủ trông thấy vậy cũng giật nảy mình. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Sở Vân, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã điển tên lên Tuấn Kiệt bảng, chém chết ba đại tướng, trong đó có Đoạn Thiên Nhai, yêu vật trong tay rất sắc bén, vậy mà thương thế như vậy, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Cha, Hải Nhi gặp chút rắc rối. Sở Vân trầm giọng nói. Có chuyện gì, nghĩa phụ sẽ giúp con, mau nói, kẻ nào đã thương ngươi? dám đánh người thừa kế của thư gia ta, thật không muốn sống." Lúc này tính tình thư thiên hào có vẻ rất táo bạo, lập tức vỗ ngực nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249: Kinh hỉ, Long Tình quả thần kỳ, thượng, e là Viêm gia muốn khai chiến cùng chúng thư gia ta. Bởi vì hài nhi đã làm cho hạm đội Viêm gia bị tàn phế. Sở Vân mở miệng nói: Việc này không phải trò đùa mà là quân tình quan trọng, đích thân muốn nói cho thư Thiên Hạo biết bằng không sẽ không an tâm. Viêm gia, dám đả thương con ta? Hừ. Thư Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên sừng sốt, phẩn. Ưng, chờ chút, con vừa nói gì? Sở Vân đành thở dài một tiếng, lúc này giản lược kể lại sự việc một cách thỏa đáng. Sau khi nói xong, toàn bộ đại sảnh trở nên yên tĩnh giết chết cao thủ mãnh lôi giản cổ phá u bài danh tuấn kịt bảng, ngoài ra còn bắt được viêm cơ ti, hơn nữa còn có thêm một chuyện ngoài ý muốn đó là, trong lúc độ kiếp linh ưu thuận tiện tiêu diệt được một phần hạm đội của viêm gia. Hoa gia đạo chủ nghe xong, hai mắt trợn trừng, cái miệng trương lớn, có chút kinh hoàng. Thư Thiên Hào nghe xong, biểu tình rất kỳ lạ, nói, "Nói như vậy, thương thế của con chính là tự con tạo ra. Linh yêu kiếp không giống như tiểu yêu kiếp, đại yêu kiếp. Tại sao có thể tùy ý như vậy? Nhất là linh yêu kiếp của yêu binh, lần sau không được làm như vậy nữa. Sở Vân vô cùng cảm động, trước việc khiến cho thư thiên hào quan tâm không phải là quân tình và ngược lại chính là nghĩa tử của hắn. Ha ha ha, con ta thực dũng mãnh, lại có thể giết chết tám phần hạm đội của Viêm gia bị tổn thất như vậy, bọn chúng không đến tấn công thư gia đảo chúng ta mới là lạ, thật không hổ là người thừa kế của thư gia ta." Thư Thiên Hào ngửa mặt lên trời cười lớn, hào khí bộc phát, Vũ Ngực nói, "Con ta yên tâm, dưỡng thương cho tốt, có nghĩa phụ ở đây, Viêm gia nhất định không thể động được tới con." "Vâng." Sở Vân cố sức gật đầu, cũng biết lúc này điều quan trọng nhất đối với chính mình chính là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ta thực mong ước được như thư đảo chủ, hiện giờ đã thực sự tìm được người thích hợp kế thừa thư đảo chủ. Nhìn bóng dáng Sở Vân rời đi, Hoa gia chủ thở dài, từ trong đáy lòng cảm khái, nói: "Sở Vân được khen ngợi, thư thiên hào cười rất vui vẻ. Tiểu tử này tâm tư rất lớn. Thư gia đảo quá nhỏ, không giữ được nó. Là một người thanh niên, cũng nên ngao du thiên hạ." Tâm tư Hoa gia chủ rất linh hoạt, hiểu được ý tứ, liền mỉm cười. Ai, lúc này đây mất đi Định Tinh cung, còn Tú Tuyết đao cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua linh yêu kiếp, cần phải tu bổ mới có thể sử dụng, lại còn liên lụy tới Thạch huynh, mất đi giao cầm quý giá, cũng không biết là lời hay lỗ đây. Trở lại là thiếu chủ thư gia đạo. Sở Vân nằm trên giường bệnh, thở dài nói, Kim Bích Hàm mỉm cười ngồi bên cạnh giường an ủi. Sau một trận chiến đấu kịch liệt, tổng kết có tổn thất và thu hoạch. Dao cầm kia cũng coi như là không là cái gì, Sở Vinh không cần để trong lòng. Về phần thu hoạch được lời hay lỗ thì đương nhiên là lời, hơn nữa là đặc biệt kiếm lớn. Nói đến thu hoạch, Sở Vân cũng không kiềm chế được cười rộ lên. Phải thừa nhận tổn thất không hề nhỏ thế nhưng thu hoạch còn lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như đạo pháp thượng đẳng hóa lôi, hay yêu thực tuyệt phẩm Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, cùng với tiểu yêu binh thần kỳ cái chén màu lam. Bây giờ, Sở Vân đang bị thương rất nặng, có chỗ bị sét đánh bị thương, có nơi bị đao kiếm chém thương. Hắn nằm ở trên giường, thậm chí có đôi lúc thở gấp, thỉnh thoảng trong ngực có cảm giác nhói đau. Sau trận chiến này, hắn mất đi định tinh cung Tiên nang Tiên Hải Long cung gần như bị hỏng hoàn toàn, trên túi tuyết đao gắn đầy vết rạn nứt cần phải rèn đúc lại, thậm chí còn khiến cho viêm da và thư da khai chiến, nhưng dù vậy, hắn cũng cho rằng trận chiến này vô cùng ý nghĩa, bởi vì hắn chém chữ phàm trần một trong những vương giả sau này, mười bảng bao gồm thánh, hoàng, đế, vương, quân, hầu, hào hùng, kỳ nhân, dị sĩ Tuấn Kịch cấu thành đàng bảng, đại biểu cho danh tiếng toàn bộ cường giả trên tinh châu. Ngày sau chữ Phạm Trần cũng là nhân vật có cấp bậc giống như Hải Long Vương Khương Bắc, Sở Bá Vương, thời gian sau này chém giết trở thành vương giả, thành tựu cao biết bao. Huống chi ngoài thành tựu đó ra, còn có rất nhiều thu hoạch khác. Phá toàn chàng giáp, bốn là yêu binh thời Đường cầm quốc, Sở Vân thu được giao cho Du Nha đại sư Du Nha đại sư dựa theo nguyên mẫu, chế tạo ra một loại chiến thuyền mới là Phá toàn mông xung, có thể đề thăng chiến lực hạm đội thư gia lên tầm cao mới. Trong thời gian sắp tới thư gia và viêm gia khai chiến là điều không cần bàn cãi, cũng là một tin tức tốt lành. Đạo pháp thượng đẳng Hóa Lôi chính là đạo pháp tuyệt phẩm của Hóa đạo chi pháp được nhắc tới trong truyền thuyết, có thể hóa giải được sấm sét điện quang, khắc chế đạo pháp lôi hành phụ trợ rất lớn trong việc độ yêu kiếp. Dù sao phần lớn yêu kiếp đều là sấm sét, môn đạo pháp này Sở Vân cũng truyền đạt lại cho Kim Bích Hàm một phần. Dù sao thu hoạch này cũng là nhờ hai người nỗ lực mà có, hơn nữa nếu không có Kim Bích Hàm trợ giúp hắn cũng không thể vượt qua linh yêu kiếp. Đạo pháp hóa lôi, ta vẫn còn nhớ trong hoàng thất có một phần đạo pháp hóa thủ, ngày sau ta quay lại đôn hoàng quốc sẽ nghĩ cách lấy về cho huynh. Kim Bích Hàm tiếp nhận đạo pháp hóa lôi, lại tiếp tục nhắc tới đạo pháp hóa thổ. Trước kia hóa đạo chi pháp vô cùng uy lực, có thể hóa giải đạo trời, hóa giải vạn vật trên mặt đất, thực sự là làm trái ý trời, cho nên trên tinh châu không cho phép sử dụng. Đạo pháp cao siêu này được phân làm hơn 10 đạo pháp khác nhau, sau đó người sáng lập ra cũng không có sáp nhập lại. Nghe nói chỉ có nhân vật có số mệnh vô cùng mới có thể chống trời lật đất, thu thập được toàn bộ bí quyết, khiến cho Hóa Đạo chi pháp trong truyền thuyết lại xuất hiện trong thiên hạ. Kim Bích Hàm lại nói tiếp, Sở Vân cũng không nghĩ ra cách nào để thu thập toàn bộ Hóa Đạo chi pháp. Mục tiêu này thực sự quá mơ hồ. Nhớ lại năm xưa, lão chủ nhân Khương Bắc để luyện chế ra tiên nang tinh hải long cung, đã phải mất rất nhiều tài sản. Tiên nang vừa mới trong tay ngươi được ít ngày mà đã gặp tai họa thành như thế này. Thương Lam Hải Long cũng đến thăm Sở Vân, trông thấy tiên nang thượng đẳng gần hỏng, biểu tình rất bất mãn. Hắn có tình cảm rất đặc biệt đối với Tinh Hải Long cung, trông thấy Long cung bi thảm như vậy, trong lòng vô cùng thương xót. Lần này miễn cưỡng vượt qua linh yêu kiếp, lôi điện khí cũng càn quét long khí trong Tinh Hải Long cung. Cần phải nhờ đến Thương Lam Hải Long tỏa chấn vài ngày trong Long Cung để bộ đắp Long Khí. Sở Vân nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 250. Kinh hỷ. Long tình quả thần kỳ. Hạ. Không cần thiết phải như vậy. Thương Lam Hải Long lắc đầu. Ngươi có ly sơn Long Nhãn Hoa Chi. Chỉ cần một Long tình quả của yêu thực này là có thể tỏa ra Long Khí đủ để cung Long Nguyện thu hấp thụ. Thương Lam Hải Long đi theo Hải Long Vương Khương Bắc nhiều năm, kiến thức rộng rãi, cho nên biết được khá nhiều về Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Mặc dù Sở Vân có ký ức kiếp trước, thế nhưng cũng chỉ nghe qua, không được trực tiếp tiếp xúc yêu thực tuyệt phẩm này. Lúc này hướng tới Hán Thịnh giáo, yêu vật tuyệt phẩm đều rất đặc biệt. Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi tự nhiên cũng không giống yêu vật bình thường. Quá trình sinh trưởng của nó là nhân tố quyết định số lượng long tình quả. Ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn đào tạo yêu thực này, ngươi cần phải săn bắt yêu thú long chúc, lấy con mắt của long chúc dùng làm chất dinh dưỡng nuôi nó. Mỗi khi thu được một con mắt yêu thú, ngươi sẽ có một quả long nhãn. Long tình quả đúng là thứ tốt. Thứ nhất là dùng nó trong lúc đối địch, nó có thể bắn ra các loại huyền quang. Long tình quả chất lượng càng cao, Huyền quang càng mạnh. Thứ hai, Long Tình Quả có thể ăn được, giúp tăng cường tố chất thân thể đến mức cực đại, đặc biệt thị lực đôi mắt được đề cao nhất. Nghe Thương Lam Hải Long nói xong, Sở Vân kinh hỉ lý giải được công dụng của Long Tình Quả. Long Tình Quả có thể ăn được, để thăng tố chất thân thể tới mức tối đa. Điều quan trọng nhất chính là quả Long Tình Quả khác với các chủng loại khác, công hiệu của dược tính không bị chồng chất lên nhau. Thiên linh chân tâm đan có tên gọi rất hay là nghịch thiên thần đan, thế nhưng cũng là đan dược, công hiệu trồng lên nhau sẽ kháng lại dược tính, dùng nó quá nhiều, hiệu quả càng lúc càng thấp. Mà quả long nhà án chỉ cần sinh ra không giống long nhà án của yêu thú long trúc, sẽ không có dược tính trồng, thân thể tồn linh, hồn phách sản linh, hay nói cách khác, chỉ cần liên tục ăn các loại quả long nhà án chủng loại khác nhau. Vậy là tố chất thân thể không ngừng được đề cao. Sở vân nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Thật không ngờ yêu thực tuyệt phẩm ly sơn long nhà án hoa chi lại có cấp lực như vậy. Thì ra là thế, tư chất bản thân chữ phàm trần không tốt. Thế nhưng vì có yêu thực này, làm cho tố chất thân thể hán tăng cao. Thân thể thật giống như là bình nước, thân thể càng khỏe, bình nước càng lớn khiến linh quang được lưu chuyển tăng mạnh, khống chế yêu thú càng dễ dàng. Sau khi hiểu rõ trình tự ở sâu bên trong, lúc này Sở Vân đã sáng tỏ, hái lấy một quả long nhãn, dâng lên Thư Thiên Hào. Sau khi Thư Thiên Hào dùng xong, tố chất thân thể đột nhiên tăng vọt, chỉ sau một ngày một đêm linh quang trong cơ thể liền tăng lên, rốt cục Thương Lam Hải Long đã hoàn toàn nghe theo lệnh của hắn, khiến cho hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Trên ly sơn long nhà án hoa chi vốn có 12 long tình quả, chỉ là khi chữ phàm trầm giao đấu cùng sở vân đã tiêu hao hơn phân nửa, bởi vậy chỉ còn 6 quả cùng loại. Sở vân hái một quả dâng lên thư thiên hào, chính mình cũng dùng một quả, 4 quả còn lại tặng cho kim bích hàm, lão hồng thương, kêu lão hầu tử cùng với lão ngư vương để đáp lại ân tình của tam lão, trong kho thư gia còn lưu lại rất nhiều mắt yêu thù. Bản thân sở vân là thiếu đảo chủ, tự nhiên có thể tùy ý dùng đến. Lập tức lấy ra toàn bộ, đào tạo ra 17 long tình quả. Sau đó lại ăn vào, còn đâu lưu lại ly sơn long nhà ăn hoa chi. Thư Thiên Hào, Vũ Đại Đầu, Du Nha Đại Sư, Kim Bích Hàm và Tam Lão đều được hưởng lợi. Nhất là Tam Lão, vốn đã ngoài 50 tuổi. Sau khi dùng nó, thắt lưng không còn đau nhất như trước nữa bước đi cũng khỏe khoắn hơn. Quả thực dung quang tỏa sáng, tuy tóc bạc trắng như tuyết, thế nhưng sắc mặt rạng rỡ sáng bóng giống như trẻ lại 20 tuổi. Long tình quản này thực sự rất tốt. Không những có thể công mà còn có thể thủ, lại còn có thể dùng được. Không chỉ có thể chính mình dùng, hoặc là một lễ vật tuyệt vời. Thảo nào chữ Phạm Trần ngày sau trở thành chữ Thiên Vương, có yêu thực tuyệt phẩm như vậy. Còn gì để Bân Quan không thể quật khởi? Sở Vân càng cảm thấy quyết ý giết chết chữ Phạm Trần là một ý định chính xác. Tuyệt phẩm, tuyệt phẩm, có thể gọi yêu thực tuyệt phẩm này như thế nào đây? Ta đã ra mệnh lệnh, toàn lực thu mua mắt rồng, tin rằng rất nhanh sẽ có một nhóm người khác đưa tới. Thư Thiên Hào nói với Sở Vân, đây chính là một thế lực có tổ chức tốt, mắt rồng cũng là vật phẩm quý hiếm. Có thể dùng để luyện đan, luyện binh. Thư gia đảo toàn lực thu mua. So với một mình sở vân thu được nhiều hơn rất nhiều. Bản thân hắn là thiếu đảo chủ. Phủ khố thư gia đảo cũng có thể tự ý chi dùng. Lập tức lấy ra một nửa. Giao cho Du Nha Đại sư tu sửa tiên năng tinh Hải Long Cung. Vậy mà Du Nha Đại sư lại nói. Tiên năng thượng đẳng là tiên năng có một không hai. Muốn sửa chữa hoàn toàn. Dù có táng ra bại sản cũng không đủ được. Sở Vân thế mới biết, Tiên nang Tinh Hải Long cung tổn thất lớn như thế nào. Cuộc chiến giữa thư gia đảo và viêm gia cũng sắp xảy ra, lấy ra hơn phân nửa tài sản cũng đã là quá nhiều. Mà thôi, Du Nha đại thúc, tạm ta không cần sửa chữa hoàn toàn, mà chỉ cần cải tạo Tinh Hải Long cung một chút là được. Sở Vân khẽ nhíu mày, tiếp đến nghĩ lại, Du Nha rốt cục là đại sư luyện binh, hắn bắt óc suy nghĩ làm ra cách hủy đông tường bổ sung tây tường. Sau điện Long cung mở ra, bổ sung tu sửa những chỗ rạn nứt thiếu hỏng ở tiền điện và trung điện, tiết kiệm được rất nhiều vật tư, lại dùng một nửa tài sản cải tạo sửa chữa, mở rộng hoa viên gấp năm lần trước kia. Tiên nang tinh hải Long cung đã hoàn toàn mới lạ, có tiền điện, trung điện và hậu uyển Trong giữa hậu uyển chính là yêu thực tuyệt phẩm Long Nguyện Thụ, còn có một chỗ trống nhỏ không đủ để xây dựng, đây chính là không gian dành cho thiếu đạo chủ tự do tán gẫu. Nửa tháng sau, Du Nha đại sư mang tiên nang tinh hải long cung lại cho Sở Vân. Đồng thời hắn cũng than thở, người lựa chọn tu Sở Tiên Nang, vậy tạm thời tú tuyết đao không thể sở chữa được. Sau một thời gian nữa chính là phiên trở biển 3 năm có một lần, Nếu đảo chủ có thể đến đó xem, nếu như có thể tìm ra hai loại nguyên liệu Túy Ngọc và Thiên Cực Băng Tinh là có thể đề thăng tư chất tuyệt phẩm cho Túy Tuyết đao. Túy Ngọc và Thiên Cực Băng Tinh, hai loại thiên tài địa bảo này đều là bảo vật rất khó có thể tìm được. Sở Vân nhíu mày nói, ta cũng muốn tới chợ biển mua sắm. Thế nhưng dù may mắn gặp được người bán hai bảo vật này, ta cũng không có tiền. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 251: Trên chợ biển, yêu cung mới, thượng, hạm đội của viêm da bị tổn thất nặng nề, từ thương thảm trọng, vô cùng phẫn nộ, quả thực mấy ngày trước đã khai chiến cùng thư gia. Tài chính thư gia, tuy có vệ gia trợ cấp, thế nhưng gần đây sửa chữa xây dựng cộng thêm công tác tiêu tốn rất nhiều, sớm cũng đã thiếu hụt. Sở Vân lại càng thêm khó khăn. Dù nhà đại sư lại nhắc nhở nói. Thiếu đảo chủ, người có long tình quả. Nhất thời sở vân vỗ chán. Ta thật hồ đồ, vì sao không nghĩ tới. Yêu thực tuyệt phẩm ly sơn long nhà an hoa chi không phải ai cũng có thể sở hữu được nó. Long tình quả cũng là diệu phẩm vô thượng vô giá. Mấu chốt chính là không có dược tính chồng. Thiếu đảo chủ còn có thể đi xem một cái yêu cung tốt. Thời gian gần đây ta rất bận thực sự không thể rèn được, trừ những thứ đó ra, ta muốn nhờ thiếu đảo chủ nhìn giúp ta yêu binh bản vẽ tốt hoặc là đạo pháp tốt nhất để luyện binh." Du Nha lại thành khẩn nói. "Ta đã hiểu rồi." Sở Vân gật đầu đồng ý. Trở trên biển tại Chư Tinh quần đảo dần dần được phát triển mạnh mẽ. Thương đoàn, thương hội đến từ Chư Tinh quần đảo, thậm chí đến từ các quốc đảo khác quanh đó đều phái thương thuyền tập trung tại vùng biển quốc tế hình thành một khu chợ biển khổng lồ, chợ trên biển hoạt động liên tục trong thời gian nửa tháng. Trong lúc này, hải vực xung quanh chợ không có chiến tranh. Đây là truyền thống được hình thành từ xưa tới nay. Chợ trên biển đối với các thế lực thuộc chư tinh quần đảo đều có lợi mà không có hại. Bởi vậy rất được hoan nghênh. Đọc truyện kiếm hiệp 7 ngày sau, chợ trên biển chính thức được mở ra. Nhan Khuất không thể phân thân đi cùng Sở Vân và Kim Bích Hàm cưỡi mật tiêm chu đi tới chợ biển. Trời trong nắng ấm, trời biển xanh thẳm một màu, mây trắng thong thả trôi đi, chim biển dương cánh bay cao. Tháng 10 hàng năm trên biển thuộc Trư Tinh quần đảo cũng đều nghênh đón thời tiết ôn hòa. Không có một cơn lốc, không có sóng lớn, thậm chí ngay cả khí trời cũng không có dông tố. Mấy trăm thương thuyền của các thế lực trên quần đảo cùng với các thương nhân đến từ các quốc đảo xung quanh toàn bộ tập trung tại vùng biển quốc tế, khi đó tạo thành khu chợ trên biển vô cùng đồ sộ. Các loại thuyền buồm, thuyền lâu săn sát nhau, trưng bày đủ thứ khoái động khu chợ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mau nhanh chân đến đây xem Tú Ngọc thượng đẳng, đồ gia truyền của tiểu nhân. Tú Ngọc để vào nước sạch trong vòng một đêm, nước trong liền trở thành rượu ngon. Có một tiểu thương giao hàng lên tiếng, "Túy ngọc của ngươi bán thế nào?" Sở Vân tiến lên phía trước hỏi giá. Tiểu thương kia trưng bày túi ngọc ra, giơ một ngón tay lên, vênh báo nói, "Giá chuẩn, 100 thiên cương thạch tệ, 100 thiên cương thạch tệ, chính là một vạn địa sát thạch tệ, mắc không?" "Không hề mắc." Loại túy ngọc này là thiên tài địa bảo quý hiếm rất có giá trị, nhưng mấu chốt là có bao nhiêu? Lúc này sở vân nhìn Thất vọng thở dài Chán nản mà quay đi Tuy ngọc của tiểu thương kia bán chỉ bé như ngón tay Mà hắn cần ít nhất cũng phải bằng cánh tay lớn Đương nhiên càng nhiều càng tốt Ai, đừng vội Giá cả có thể thương lượng mà Trông thấy sở vân định đi Tiểu thương kia vội vàng đổi rọng 80 thiên cương thạch tệ Ta bán 50 Chỉ 50 thôi Được rồi Được rồi, 30 thiên cương thạch tệ, ít hơn không bán. Ngày hôm nay đại hạ giá, 10 thiên cương thạch tệ. Tiểu thương kia nóng lòng, vội vàng giơ tay ngăn lại. Hắn chỉ là một tiểu thương nhỏ, nhờ có quan hệ mới được ở trên thuyền này, mấy ngày không thu được đồng nào, lòng nóng như lửa đốt. Sở Vân vẫn tiếp tục đi, nghĩ rằng đó là tên bịp bợm. Hối Túy Ngọc vừa rồi, cũng phải là túy ngọc thật mới được 20 thiên cương thạch tệ. Kim Bích Hàm cười cười, sánh vai đi cùng Sở Vân, quy mô chợ biển này quá lớn, cũng không thể quản lý được hết, khiến cho rất nhiều ngư dân nói điều sằng bậy, tiểu thương nhỏ gạt người, thậm chí giữa đoàn người náo nhiệt còn xuất hiện những tên móc túi, nắm giữ trong tay yêu thú có chút đặc biệt là có thể trọng cấp. Tới phiên chợ biển này đã được 3 ngày mà kế hoạch không hề tiến triển. Không ít túi ngọc giao bán nhưng đều là của những tên mịp bợm hoặc là số lượng quá ít. Sở Vân thở dài nói, "Đừng sốt ruột, trở biển càng về sau, bảo vật thực sự mới xuất hiện. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Thương thuyền lớn của các quốc đảo và các thế lực nhất lưu vẫn chưa đến đây." Trong khi Kim Bích Hàm an ủi Sở Vân, đôi mắt lóe sáng, vẻ mặt mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn. "Thạch huynh, ta thực sự rất khâm phục huynh." huynh đi dạo 3 ngày liền không cảm thấy mệt sao? Từ trong tận đáy lòng, Sở Vân tán thán. "Ha, huynh không cảm thấy như vậy rất thú vị sao?" Bỗng nhiên đôi mắt đôn hoàng công chúa trừng to, ngạc nhiên nói: "Mau nhìn bên kia, có một thương thuyền lớn mới tới, hình như là thương hội của giang hán quốc. Đi, chúng ta đi xem có thứ gì tốt, và lại xem có cơ hội bán long tình quà." Sở Vân hứng thú nói: "Thương thuyền lớn như vậy, tương đối tin cậy, ít nhất cũng không có bọn lừa bịp. Lần này thương thuyền của thư gia đảo cũng tới, nhưng Sở Vân cũng không dự định bán thứ gì. Nếu mang bán Long Tình quả thành thạch tệ, đúng là lỗ vốn. Thông thường rượu phẩm như vậy đều dùng đổi lấy đồ vật khác. Chủ quán, ta trả 650 địa sát thạch tệ mua yêu cung này. Không, ta trả 700 địa sát thạch tệ." Ta mua 700 thạch tệ, vừa mới tiến vào đại sảnh thuyền Giang Hán, Sở Vân liền nghe thấy tiếng cạnh tranh giá kịch liệt. Dương mắt nhìn lên, trông thấy một đám người đứng kín phía trước của hàng, cạnh tranh nhau mua yêu cung. "Xin lỗi các vị, cửa hàng đã ra giá, cũng không bán đấu giá. Nếu vị vệ công tử này đã mua chứ, bên ta chỉ bán cho hắn." Người quản lý ăn nói đâu ra đấy, giữ vững nguyên tắc. Điều này khiến sở vân có chút hảo cảm Từ xưa đến nay đa số thương gia đều trục lời Rất ít khi trông thấy thương nhân như vậy Mười thương gia thì có chín kẻ lừa bịt Thương hội nhà này có chút đặc biệt Kim Bích Hàm cũng cười rộ lên Hừ ừ, đã như vậy